Trong khi cái chết của Michael Jackson vẫn còn gây tiếng vang khắp thế giới, có một câu hỏi vẫn chưa tìm ra đáp án là phải chăng anh đã chết vì dùng quá liều một thứ thuốc bán theo toa. Cô Sheryl Lee, chuyên viên dinh dưỡng của Michael Jackson nói rằng cô nhiều lần từ chối yêu cầu của anh muốn uống một loại thuốc an thần mạnh. Cô nói với anh rằng thuốc Deprivan có những hiệu ứng phụ nguy hiểm, nervous system problems, loss of memory loss. Chẳng hạn gây ra những vấn đề thuộc hệ thống trung khu thần kinh hoặc chứng mất trí nhớ. Cuối cùng nó có thể dẫn đến cái chết. Tôi bảo Michael Jackson không nên làm như thế. Nhưng Michael Jackson nói, bác sĩ nói với anh là nó an toàn, nó có tác dụng nhanh và nó an toàn. Rất nhiều người nổi tiếng, trong số đó có diễn viên quá cố, Ledger và vui nhạc rock Elvis Presley, đó là nạn nhân của thuốc an thần, thuốc kích thích và thuốc giảm đau phải có bác sĩ kê đơn. Bác sĩ Wilson Compton dẫn đầu một phân bộ thuộc Viện Quốc gia Nghiên cứu về nạn nghiên thuốc cho biết, nắng này đặc biệt thông dụng trong giới vị thành niên Mỹ. Cậu Jason Zuck 19 tuổi đã chết vì dùng quá liều một thứ thuốc theo toa. Bà Linda Sore, mẹ của cậu nói rằng cậu giấu giếm không cho ai biết mình dùng thuốc. Totally Thật là một chánh độc lớn cho tôi. Tôi không hề hay biết tí gì về việc con tôi nghiện thuốc. Cần phải có bác sĩ kê đơn. Bác sĩ Compton nói rằng nạn nghiện các loại thuốc này đã lan rộng trong dân Mỹ đến độ có thể gọi nó là một bệnh dịch. Họ bảo, ở đâu có nhận trực tiếp những thuốc đó từ tay bác sĩ. Phần đông, họ nói, họ nhận được từ gia đình và bè bạn. Nhưng bác sĩ George Colonnaur nói rằng các bác sĩ phải là những người chịu trách nhiệm. Vấn đề là các bác sĩ không hề phải qua trách nhiệm mới được cho to những loại thuốc đó. Họ chỉ cần trả một phí khoản là có giấy phép của cơ quan bài trường ma túy, gọi tác là DEA, là có thể kê đơn cho bệnh nhân mua những loại thuốc đó. Bác sĩ Colerner đang điều hành một bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân ghiêng thuốc Thuộc Đại học Georgetown, ông nói rằng các bác sĩ cần phải qua một kỳ trách nghiệm mới có thể cho toa những loại thuốc giảm đau mạnh như Percocet hoặc Vicodin là những thuốc rút từ áp viện. Ngoài ra, bác sĩ Wilson Compton còn đề nghị một phương pháp đơn giản khác, đó là vứt bỏ hết những loại thuốc theo toa còn sót lại trong tủ thuốc. Như vậy sẽ không có gì cám dỗ mọi người sử dụng các loại thuốc đó nếu không cần thiết.